nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật bây giờ sư xin mời quý đạo hữu chấp tay thanh tịnh để làm lễ bài tổng tắc ba ngôi tam bảo trước lúc vào giờ giảng. <cười> Tuh xin thành kính lễ Phật Đà tự để từ ngày giác giác tha tám nghiệp thể tôn hàng thánh tình từ bí thuyết pháp đồ tá bà thành tâm kính lễ Phật thân cao tám tàng bá lý nghĩa nhiệm màu bà chẳng con đường nắng thoát khổ nhiệt bàn đào quả vượt trần lao. con xin thành kính đức tăng già y bạt chân truyền đạo thích ca Từ đệ thanh văn tròn đào quả Kệ thừa Phật sự đạo truyền ra Nguyện cầu ói lực tam bảo lương lương gia hộ cho chư tôn đức tăng Cùng chư thiền Nam tịnh nữ Đáng hiền diện trong chẳng điện của chùa hướng đạo Hằng tăng trường nắm điều Các tường sống lâu Sắc đẹp, an vui, sức mạnh Và có trí tuệ sáng suốt Cùng như thân tâm thường an lạc Trong suốt thời gian thịnh Pháp Nghiềm màu của Đức từ Phụ Thích Ca mâu Ni, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Kính thức vị đạo hữu, hôm nay là Chủ nhật thứ năm rồi. Không biết sư gia hành còn một Chủ nhật nữa lấy hay là hai Chủ nhật thì sư không biết. Tuy nhiên sư sẽ cố gắng nếu như thường tòa bụi đức trở về thì sư sẽ làm cho hết. Đến khi nào thường Tòa có mặt tài đây, khi đó sư mới về lại Chùa linh Hoa. Hôm nay sư xin gửi đến Quý Đạo Hồ cái đề tài. những công việc hàng ngày của một người Phật tử. Trong tiếng Anh gọi là The Daily Routine of a Buddhist, có nghĩa rằng những công việc hàng ngày của một người Phật tử. thì cái đề tài này sư xin chia bốn phần phần thứ nhất là giới thiệu hai là mã bài trách nhiệm hay là bài bổn phần đó là gì ba là mã phân tích bài cái bổn phần của một người phật tử đã đề cập ở trên và bốn là mã là kết thúc thầy pháp nhưng xin thưa quý đạo hữu cái đề tài này nếu sư giảng mà chi tiết thì sẽ hết bài chủ nhật chứ không được một chủ nhật đâu nhưng hôm nay sư giảng tới chừng nào thì sư dạng chừng đó thôi bây giờ sư xin vào đề tài của sư phần 1 xin giới thiệu cần thư quý đạo hữu chúng ta là một người Trong chuyện án gọi là A Pious Buddhist Có nghĩa rằng một người Phật tử ngoan đạo Một người Phật tử vô cùng ngoan đạo Thì bây giờ một người Phật tử vô cùng ngoan đạo là như thế nào? Chúng ta muốn trở thành một người Phật tử vô cùng ngoan đạo Thì chúng ta phải làm sao đó Để chúng ta xứng đáng Như người con trai, như người con gái của Đức thầy Tôn Còn nếu như chúng ta nói Chỉ trên môi miệng rằng Ta là Phật tử Nhưng thật sự những cái hành sự của chúng ta Không phải là Phật tử Thì như vậy cho dù ngày nào chúng ta cũng công bộ trên loa Phật thanh đi Ta là người Phật tử Nhưng chúng ta không hành những gì Đức Phật dạy Thì chúng ta là những người Phật tử Phật tử gì? Phật tử dồn Ok ngay sư gia thành về, sư đang mặc chỉ áo với ý vàng của như Lai như thế này nhưng nếu sư mà hành quả giờ thì sư cũng là một sư dồn thôi cho nên hôm nay sư nói cái vấn đề này ra đấy để cho quý vị thấy được rằng nếu quý vị và sư gia thành còn dồn thì đừng có làm cho dồn nữa cố gắng làm cho thiệt lên có phải vậy không thì bây giờ mình muốn trở thành một người phật tử chân chẳng một người phật tử ngoan đạo, một người con trai con gái của đức Thế Tôn thật tuyệt vời, thì chúng ta phải làm gì? mà đức Phật dạy rằng, cho dù chúng ta đi sau đức Phật, nậm chèo ý của như lai ngày này quá ngày nọ, ngày đi khất thực mình cũng đi khất thực. Ngài đi vào restroom, mình cũng đi restroom Ngài đi vào phòng nghỉ, mình đi vào phòng nghỉ Nhưng mình không hành lời dạy của Ngài Thì Ngài nói, you are very far away from me Có nghĩa rằng, con rất xa ta Còn nếu như, chúng ta là những người sống trong rừng xấu Sau khi gặp Đức Phật, nguyện thọ trì tám quý ngụ giới Chúng ta vào rừng xấu tu tập, thực hành giáo pháp của Ngài Thì cho dù chúng ta còn ở trong rừng sâu Cách xa ngài còn ngàn dầm đi nữa Như ngài nói You are very close by me Có nghĩa rằng bàn hay là con là một người sống gần như là Cho nên Việt Nam có câu Con không dọng lông thì dọng cạnh Con không dọng cha, Dọng lông thì dọng cạnh Cho nên Mình phải giống một phần nào đó Bây giờ mình compare hay là so sánh đến Đức Phật thì quả xa vời rồi Nhưng mình cố gắng làm sao đó để mình đừng có hộ thẹn Khi mình đứng trước Đức Thị Tôn Mình đành lệ Ngài Cho nên muốn là một người con Phật Xứng đáng Thì chúng ta phải Hành trì giáo pháp của Ngài thôi Thực ra mình hành trì giáo pháp của Ngài á Không phải để Ngài lời lộc cái gì đâu Mà cái lời lọc đó chính nó quay về cho mình Ngài xuất hiện trên trần gián để làm gì? Để mà cứu vớt chủng sanh Để làm lời lạc cho chủng sanh Để cho chủng sanh khỏi còn trầm luôn trong cái đài dương sanh tử mình mong Cho nên chính vì vậy Ngài xuất hiện Bây giờ mình muốn trở thành một người Phật tử chân chính Mình phải làm gì? Mình phải có 7 bộ phần mình phải làm thì bây giờ quý vị muốn biết bài bốn phần đó là gì xin mời quý vị vào khảo sát phần 2 của bài giảng sư gia thành kỳ bộ phần thứ nhất á, là Paying homage to the Buddha có nghĩa là đành lễ đức thế tôn kỳ bộ phần thứ hai là observe the moral Precept, có nghĩa rằng là duy trì hay là thọ trì giới luật Cái bồn phần thứ ba, doing the act of charity, có nghĩa là bố thi cúng dường Cái bồn phần thứ tư là, cultivate loving kindness, mình phải phát triển cái từ tâm của mình. Bồn phần thứ năm là, surviving perpetuation and propagation of the buddha teaching, có nghĩa rằng duy trì và truyền bá giáo pháp của đức như la Và cái bộ phần thứ sáu á practicing mindfulness on tranquility meditation and insight meditation có nghĩa rằng là thực hành thiền định và thiền quán hay là chánh niệm trên thiền định và thiền quán. Và cái bộ phần thứ bảy đó là gì sharing merit có nghĩa rằng mình chia phước đức của mình cho tất cả tha nhân. quý vị nhớ hết bài trách nhiệm rồi chứ bài bổn phần chưa xin nhắc lại bổn phần thứ nhất Đặng lễ đức Thể tôn bổn phần thứ hai dự dinh giới luật bổn phần thứ ba bộ thị cung dường. bổn phần thứ tư là thực tập hay là phát triển từ tâm bổn phần thứ năm là duy trì và truyền bá giáo pháp bổn phần thứ sáu là thực tập thiền định và thiền quán Và bộn phần thứ bảy là chia sẻ phần đức Đó là cái phần hai của bài giảng Và bây giờ Sư xin đi vào phần ba của bài giảng là phần chính thức của bài giảng Và Sư sẽ phân tích từ buộc một cho quý vị Bây giờ nói Bộn phần thứ nhất của người Phật tử là gì? Bộn phần thứ nhất của người Phật tử đó, Là đành lễ Đức Phật Quý vị nghe nói đành lễ Đức Phật quả dê quá ngày nào ông lên đây để đản lễ Đức Phật rất là dễ. Nhưng trong đản lễ Đức Phật đó là nội tóm tắt thôi. Còn đản lễ Đức Phật thì trong đó có đản lễ giáo pháp và đản lễ chư tăng ba cái. thì tại sao mình đản lễ Đức Phật? Bây giờ sư hỏi quý vị thì quý vị nói bởi vì Đức Phật là người đức độ như vậy, hơn chúng ta như vậy, cho nên chúng ta đản lễ. Nhưng thưa quý đạo hữu đó một phần nhỏ thôi quý đạo hầu phải nhớ để khi mà quý vị gặp những người bạn của mình khác tôn giáo họ hỏi tại sao anh lại đành lệ phật tại sao chị phải đành lệ phật ông có cái gì đâu ông chỉ một cái bức tranh một cục xi măng như vậy tại sao anh đành lệ làm gì mình phải làm sao trả lời được để cho đối phương là nệ mình còn không thì là nó nói mình trời ơi Anh đi chùa chứ nhiều mà anh chả biết gì về Phật cả Nhiều những người đó nghiên cứu đạo Phật rất là sâu sắc Cho nên quý vị phải nhớ tại sao mình đành lệ Phật Bây giờ sẽ đi vào ba cái phần tịnh tốt của Đức Phật ba phần tịnh tốt đó là gì? Trong phản hư gọi là cái phần tịnh đầu tiên Vi xuất đi gụt nạt trong tiền phàn hay tiện Ấn Độ Vi sư đi còn nghĩa là thánh tịnh, nguồn hạ là cái đức. Có nghĩa là đức Phật có cái đức thánh tịnh. Tại sao gọi Đức Phật có cái đức thánh tịnh? Bởi vì thân khẩu ý của ngài hoàn toàn triệt tiêu tham sân si mà nghi tà kiện, Tất cả những cái Chất liệu mà làm cho cái tấm Ngài ố ế Ngài đã diệt trừ nọ rồi Còn Ngài trước sau như một ví dù hôm nay Ngài đứng trước mặt của chúng ta Ngài nói là Ngài làm Ngài làm là Ngài nói Chứ không phải giống như chúng ta Trước mặt thì nói đẹp như vậy Nhưng sau cái bức rèn của Cảnh cửa của mình thì lại làm khác Cho nên gọi Ngài là một người Không bị khuất lấp Có nghĩa là cho dù đựng xấu thời gian đi nữa Ngài vẫn hành những cái tâm Chân chẳng tâm chẳng trực Cho nên mình gọi Ngài là một bậc Tình đức Hay là vi xuất đi Và chỉnh cái đức đỏ Cho nên chúng ta phải Đành lệ Ngài Bởi vì sao? Thường thường trong cuộc đời mình quy phục người ta Ở thời gian Thứ quỷ đạo hữu Khi mình chưa hiểu pháp á Mình quy phục bàn mình á, bởi vì nó có nhà lầu quả cá Nó có xe Mercedes Trong lúc mình đi việc chiếc xe tối với ta Cambridge rất là tồi tệ Chỉ hai đô la thôi Thì mình quy phục người đối phương với bàn mình Bởi vì nó giàu quá, nó làm cho mình ngợt mắt lắm Làm cho mình choáng váng lắm Nhưng trong Phật giáo không phải vậy trong phật giáo cái chuyện đó là một khía cạnh bên ngoài cho cuộc sống của chúng ta thôi nhưng trong phật giáo đi sâu vào cái tâm rất là nhiều mà đạo phật xuất hiện trên cuộc đời mục đích là diệt cái tâm tâm là tâm gì tâm mà sư mẹ nói tám độc tham sân si ấy cho nên mình đành lệ đức phật bởi vì đức phật hơn chúng ta là ngày trước sau như một Sáu bức rèm cùng vậy, trước bức rèm cũng vậy Và Ngài có cái đức tình mà chúng ta chưa có Cho nên chúng ta phải đặng lệ ngã Còn ngoài đời họ chóng vãn Bởi vì những cái vật dụng của thế gian Chúng ta không nên vậy nếu như chúng ta là những người đã học Phật rồi Chúng ta gặp người những người giàu Đừng có sợ hại quý vị Bởi vì sao? Anh giàu thì anh ăn Anh nghèo thì anh chịu Tôi gọi điện xin ăn đâu? Còn ăn nghèo tôi có cho ăn được đâu. Tôi còn giúp anh đi chăn nữa, 50 đồng thôi. Hay là 100 đồng thôi. Tại sao mình phải sợ vào cái tài sản bị giá của họ mà để mình làm khủng núm trước cái người giàu con Cho nên khi mình học Phật rồi, Phật cho mình cái tâm cực kỳ mạnh bảo, cực kỳ cứng rắn, không sợ ai cả, chỉ sợ những người có tâm thẳng thẳng tâm chẳng trực tâm cao thường tâm hưởng thường tâm siêu phàm tâm giả thoát mà thôi thì hôm nay đức phật là người như vậy cho nên chúng ta là những người quy phục đức phật đó là nói về tình đức của ngài cái thứ hai là gì ca ru na na na là bi gù na là đức ngài có cái đức bi rất là lớn Ngài xuất hiện trên cuộc đời này bởi vì cái đức bi của Ngài Bởi vì sao Ngài thấy chúng sánh trong trầm luân quả đau khổ Cứ trôi lắng dạt vào mài Không thấy đường mà rác Có nhiều cái kính Ngài kể chúng sanh giống như còn đang nằm trong Cái bùi bong bong, vì vì biết cái bùi bong bong ở Việt Nam đó Nó xoắn nháo giống như một cục chị rỗi vậy Hay là giống cái bùi tre mà nhiều gái vậy không có đường mà ra quý vị. cho nên Đức Phật thương kỳ kỳ lòng bí của ngài quá lớn, cho nên ngài mới xuất hiện trên cuộc đời này, Trước tiên cựu vật cho chính mình. sau đó ngài cứu tất cả chúng sanh, thoát ra những cái bùi tre dày chống gai ấy và bụi bong bông ấy. và chính vì cái bí đức đó mà ngài đã hy sinh vợ con, của của đẹp, con thơ vợ hiền. Cúng vàng điền ngọc cho mọi người Mà ngài vào rừng sâu tuyết lạnh Với mục đích để vượt qua Cái bùi bong bông kia Và bùi tre kia để chia lại Cho chủng sân Và hôm nay có sư giả thành sư tuyệt nhân Và cùng tất cả Chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện Trong chùa hướng đặc Cho nên chính vì cái bí đức đó Chúng ta phải đành lệ thôi Cái thứ ba là gì Bánh nha gù nàng. bằng nhã còn nghĩa là trí tuệ, gù nạ là đức, ngài có cái đức tuệ rất là tuyệt vời, cái đức tuệ của ngài ví dụ hôm nay suy dịch thành lên đây suy chỉ giảng chung chung thôi, không biết cái tâm của Bạc sơn như thế nào, tâm anh dùng ra sao, tâm bậc ngôn như thế nào, tâm cô hiền ra sao, tâm Bạc mười ra sao vân vân và vân vân, nói chúng nội chung trùng thôi Ai trúng phần nào thì tốt phần đó Nhưng Đức Phật của chúng ta không phải vậy Thì bài pháp của Ngài Cho dù chỉ một bài pháp đó thôi Nhưng nội tấm nào cũng hợp cả Bởi vì cái tuệ của Ngài rất là tuyệt vời Và chỉnh cái tuệ của Ngài Ngài biết được rằng Đây là Ái dục khổ đau Đây là nguyên nhân sinh ra ái dục khổ đau Đây là diệt ái dục khổ đau và đây là con đường diệt ái dục khổ đau và như vậy ngài biết và nhờ cái đó ngài giúp đời chúng sanh để cho chúng sanh hết khổ chính vì vậy ngài có ba cái bí ba cái đức lớn như vậy cho nên hôm nay chúng ta phải đặt lễ đức Thế Tôn bây giờ đó là ba cái đức rất là lớn Nhưng thường thường quý vị đi chùa, quý vì còn nghe nghe có thêm mấy cải, mười cái nữa Như Như là ứng cung chẳng biện trí, minh hành tốt thiện thể thể dáng dài, vô thượng sĩ điều người trường phu, thiên nhân sư Phật thể tốn chẳng hạn Tuy nhiên mười cái này nó xuất thân từ ba cái đức này Nó chỉ chia ra, phân tích ra để cho quý vị hiểu thôi Và nó xuất thân từ ba cái đức này và cùng ngài đổ chúng sanh trong vô lường kiếp khi ngài còn sống cho đến hôm nay chúng ta còn đây ngài nhờ ba cái đức đó để đồ chúng sanh cho nên chúng ta phải tặnh lễ Đức thể Tôn đó là những cái điều mà suy dạy tón tắt cho quý vị thôi Còn nếu như quý vị nhìn lại cuộc đời của Đức thể Tôn Ngài bỏ tất cả bởi vì ai bởi vì chúng sanh bởi vì chúng ta bởi vì nhân loại cho nên Ngài bỏ ra đi Ngài gạt đừng xấu hết không có ai mà dám bỏ ra đi trong một cái đêm mà cống chúa vợ của mình sinh ra một khoản từ đó không bao giờ nhưng Ngài bỏ ra đi bởi vì sao ngài lấy cái cái lợi ích lớn để gạt bỏ cái lợi ích nhỏ của gia đình ngài nhưng khi ngài gạt bỏ cái lợi ích nhỏ của gia đình ngài rồi không phải ngài không có trách nhiệm với con với vợ nhưng để Ngài đắc đạo ngài quay về lại ngài đồ tất cả những người thân quyền và cuối cùng những người thân quyền đó cùng giác ngộ giống như ngài thì như vậy đức phật là một con người cải tâm vô cùng cao thượng đồ không những xã hội, tha nhân và thân quyển thì như vậy những cái đức đó là cho mình đành lệ sạc đất đành lệ không bao giờ cho vừa kỳ ân đức của ngài đó hôm nay sư chia sư xin quý vị nhớ ba cái đức đó, đức thứ nhất á, là tình đức đức thứ hai đi đức và đức thứ ba tuệ đức Sau đây quý vị nếu như gặp bàn đào đội phương Nó hỏi tại sao mày đặt lệ cục xi măng Thì quý vị phải phân tích cải đoạn Và mỗi lần ta đặt lệ như vậy Ta nhìn lên Đức Phật tâm nói gương Ngài để ta Theo Ngài đi theo để hầu mong chậm giấc cái thân sanh từ này Thì những người bạn mình không còn có cơ hội Để mà chê bai mình Rồi bây giờ đi vào cái Phần thư Hai trong cái phần một này, trong cái trách nhiệm một này là gì? Tại sao có đành lề giáo pháp? Giáo pháp như quý vị biết nếu như hôm nay Trần gian mà không còn giáo pháp của đức Phật cách, là Trần gian này cho dù trắng này thấp là trắng ngọn đèn đi nữa, chẳng điền này sẽ trở thành màu đen tội. Đen tội bởi vì đen tội bởi vì chúng sanh quả ác độc. Tham sân si đầy về trong người ở đâu bận ra đỏ khiến mọi người nóng nảy thậm chí khi mình đứng gần những người nóng nếu như tâm mình yếu, mình cũng tệ luôn thức vị đạo bởi vì chất đỏ rất là mạnh cho nên nếu như không có giả pháp đức phật thì cái thế gian này sẽ trở thành màu đen bây giờ sẽ cho ví dụ thôi ví dụ hai vị pháp mà trong phật giáo gọi là phật trắng phật trắng là gì là hiện và ô tập ba thì rỉ là tàm ô tập ba là quỷ có nghĩa là tàm á, là hồ thèm với tội lỗi Quỷ là ghế sợ tội lỗi thì chính vì hai cái pháp này mà nó duy trì cái thế gian này cho dù thế gian có đen đi nữa nhưng có nhiều chỗ còn màu trắng thì chính vì cái pháp tam pháp quỷ này nó giúp cho chúng ta nhận định đâu là cha của ta, đâu là mẹ của ta, đâu là vợ của ta, đâu là cháu của ta, đâu là anh của ta, đâu là chị của ta, vân vân và vân vân và chính vì vậy ta có cái sức phân biệt cho nên ta không phạm vào những cái tội ác của trần gian. Còn nếu như chúng ta bây giờ như những con xuất vật vậy chúng ta không áp dụng không biết được hai cái pháp trắng này thì cái thế gian này không có cha không có mẹ không có anh không có em không có vợ không có chồng mà gọi là general chung chung luôn quý vị cho nên cái pháp này đức phật gọi là pháp bảo vệ thế gian và chính cái pháp này nếu như ai mà tu tập mà đạt được nó rồi nó tưới mát cái thân của chúng ta Rất là tuyệt vời Nó sẽ làm cho tâm chúng ta lành đi Nhân đây xin nhờ câu thơ hỷ pháp mạc lành thân tâm Nhẹ nhàng thuần tình thẩm nhường tim gan bậc chỉ mãi mãi hì hoang Những lời cao quý cha ban cho đời Khi quý vị được cái Pháp lạc trong người rồi Quý vị rất là mát Cho dù trong cuộc đời Quý vị chưa trở thành những bậc thánh nhân Có nhiều cái phiền nào bên ngoài Nó chi phổi quý vị Nhưng nó chỉ làm cho quý vị Chỉ nộng trong chốc lạc thôi Còn ngoài ra Những cái thời gian còn lại Mà nó đã làm cho quý vị mát rồi Thì quý vị luôn luôn mát trong người Cho nên cái Pháp mà Đức Phật hướng dẫn để cho chúng ta hành theo thì đúng là cái pháp mà khiến cho con người chúng ta Bò bợt đi tham lam sân hận si mê thì khi mà chúng ta bỏ tham lam sân hận rồi là sao khi mà chúng ta còn tham lam sân hận á chúng ta còn dính mắt trừ trường hợp chúng ta bỏ tham lam rồi thì chúng ta không còn dính mắt không còn tham đậm thì như vậy không còn tham đậm thì làm sao tâm ta bổi rối được không còn tham đậm thì chúng tâm chúng ta làm sao bám víu được cho nên khi chúng ta bỏ được cái tham đậm đó rồi à, bỏ được cái tham đó rồi thì tâm chúng ta không còn vướng bận nữa thì như vậy chỉnh cái pháp mà Đức Phật cho chúng ta không tham đã làm tâm chúng ta nhẹ nhàng đi còn ví dụ về nói cái sân thôi nhiều như quý vị có sân trong tâm quý vị như thế nào Nó luôn luôn nặng bọc Nó khiến tấm ta cồn cào Nhiều lúc ta nằm cùng không yên Thì như vậy sống Sống là một cái chất mà nó làm cho chúng ta Như 10 lần trước sư 2 dạng Làm cho chúng ta già nua đi Rất là nhanh Bởi vì quý vị biết trong người của chúng ta có hai cái, Hai cái đó là gì? Dánh và sắc dán và sắc gọi tổn tắc thôi Nhưng trong niệm như nội rồng ra Là sắc, thọ, tường, hành và thức Thì trong đó là ngũ ứng gồm dánh và sắc Thì hái cái này nếu như Cái tấm mình mà nóng quả đi Thì nó sẽ đột qua cái thân mình rất là nhanh Và tế bào thân của mình nó héo mòn Nó càng kịp dần dần và cuối cùng mình đi vào cái già cải chết rất là sợ Cho nên Đức Phật dạy nếu như con không sân Thì nó sẽ làm cho tâm con mát lành Làm cho con tâm con từ bi thì như vậy Con hạnh phúc rồi Rồi còn nói kì si kì si chỉnh vì kì si cho nên Nội dần chúng ta đi đến cái tà kiểm Còn nếu như nói có trí tuệ bây giờ chúng ta đi điện tà kiểm Thì không bao giờ có trong Phật giáo cho nên chính vì cái suy nó cùng dần chúng ta đi đến cái tà kiện. thì chính vì vậy cho, đức, cho nên đức phật dạy chúng ta con phải làm sao đó triệt tiêu ba cái tam độc này thì như vậy tâm con không còn bám viễu diệt được cái độc thứ nhất tâm con không còn bám viễu cái độc thứ hai tâm con không còn sân thần nóng dần và cái độc thứ ba tâm con không còn bị loạn xà theo tà kiện nữa Thì như vậy quý vị thấy cái giáo pháp của Ngài rất là cao quý Và chính vì vậy cho nên chúng ta phải đặng lệ giáo pháp của Đức Thế Tôn Quý vị rõ hết chưa Bây giờ tại sao chúng ta đặt lệ Tăng? Có nhiều người họ có nhiều vị Tăng rất là thường Rồi có nhiều người á Họ chỉ cho tăng ba chục đồng thôi mà họ nhắc cả mấy tháng trời vì đạo Chuyện này là Sư Giặc Hành là người bị ở Mỹ đầu tiên Cho nên Sư kinh nghiệm giác dạo lắm Hình như thế này Sư không kể cái tên người đâu Sư chỉ kể tên nàng nhắn tôi gọi là vít tim Sư Giặc Hành là vít tim Hình như thế này thì khi Sư mời quá Thì người đó mới nói ồ sư đến từ sự huyện, sư huệ sư dạ tôi đến từ sư huệ con đi cùng sư huệ đấy sư như vậy là mình đồng nghiệp đồng hướng rồi khi đó sư nhật hành việc tâm trạng sao bởi vì vậy, đoạn sao chắc sư nhật mừng là nói, đợt này là trùng tu rồi <cười> Giờ không phải Đức bị đau khí đỏ thì sư rất là bình tĩnh Thì biết thì họ nhìn như vậy thôi Thì mình già đúng rồi Tới định Sư Huệ thì chị định Sư Huệ như vậy Cũng vui rồi chứ Nhưng trong tâm hồn sư sư cũng biết chứ Bởi vì dù sao chí nữa Mình cũng tu 20 mấy năm mà Mà Đức Phật dạy á Tha mại sinh sầu đau Tha mãi sinh ưu khổ Tha mãi sinh khổ lùi Cho nên mình không Sự không chấp vào Ôi Huệ của ta <cười> Thì chính vì vậy suy nghĩ rằng Cha mình, mẹ mình, mình cũng bỏ ra đi mà Cái người mà họ, họ quấn thì nằm ruột ra cho mình Mà mình còn bỏ ra đi Bây giờ cha mẹ mình đã ở bên Việt Nam Mình vẫn an nhiên từ tài ở nơi đây Mà hưởng chứ nhìn người đó Họ nói như vậy, họ nhìn như vậy Thôi để cho họ vui thì mình già đi Nhưng về cái chẳng kiến của mình, mình phải biết cho mọi người tốt sĩ mà thì từ chỗ đó mình nói như thế này xưa ấy sư mới qua đi, thỉnh thoảng có chí sư kêu con con giúp chứ Thì sư cũng, khi nào họ nói thì dạ cảm ơn chị, cảm ơn anh rất nhiều Khi nào cần, tôi sẽ nói Nhưng sư cực kỳ, sư đi khi nói lắm, sư ngài ngại lắm Bởi vì họ nói là mua danh ba vàng, bạn danh ba đồng Ngọ vậy đó Tấm mình nổ ghế làm quý vị Bây giờ một xe cần này á Lời gọi thành nhân nhưng xe cần sau là đập má quỷ Nổ ghế hồn lắm Nếu như mình không tình tạo là nổ má quỷ rất là nhanh Thì chỉnh vì vậy thì cô đọc mình nói Sư Giật Hành con sẽ mua cho Sư một cái card điện thoại 20 đồng Sư mới qua chắc Sư nhớ ba mẹ Sư lắm Rồi Sư gọi cho ba mẹ Sư đi Thì Sư nói được rồi nếu như có giúp thì Sư nhận cho cô Để có hoan hỉ Trời ơi cho đến hôm nay 11 tháng Sư gia hành ở Mỹ rồi Không biết còn thua buồn Thua kiện sao Thì cách đây mấy ngày là nhắc Sư Lại lần nữa Sư cũng nhớ từ ngày Sư qua đến bây giờ Con giúp Sư từ đầu khó khăn 30 đô la Sư ơi <cười> Thì Sư tôi cười quá Thưa quý đạo hồ, sư không phải là xấu câu kia Nhưng sư kể cái chuyện đời để Mà quý vị thấy được Cái tấm người mà họ hiểu đạo Thầy bùng cười lắm Thì từ chỗ đó Thì sư cũng cảm ơn Thì bây giờ trở lại vấn đề của sư Tại sao cái người này Xuất phát ra những câu nói như vậy Bởi vì thiếu kiến thức của Phật giáo Thưa quý đạo hồ Bởi vì trong Phật giáo á Ăn gọt thì ăn đau tay Ăn thoa thì tay ăn sung sượng Ăn uống đường thì ăn ngọt Ăn uống dặm thì ăn chua Ăn ăn khuôn đầu thì ăn cảm thấy béo Ăn ăn mì gói thì ăn cảm thấy xài xài chẳng hạn Vân vân Thì trong Phật giáo nếu như chúng ta hiểu được cái lý đó rồi Thì khi mà chúng ta bỏ ra Thì chúng ta phải biết rằng Đấy là mình đi tạo phước Chứ không phải đi bàn ơn Đi tạo phước có nghĩa là cái phước này là trở lại mình Còn nếu như mình nghĩ mình đi bàn ơn á Thì mình gặp cái người mình nhận tiền của mình á. Nếu như người đó không đáp ứng nhu cầu Ban đầu mình mới bực mình lên chứ còn mình biết mình đi tạo phước thì mình biết rằng trời ơi ngày kia mình cũng cho ông sư đó 80 đồng bây giờ cái phước đó nó đã vô ngân hàng tâm linh của tôi rồi thôi quên đi để cho cái phước nó lời lấy nữa đi chứ mắc chi mà nhắc để cho cái phước nó trục xuống cho uống đo nhiều với người có kiến thức về phật giáo còn người không có kiến thức về phật giáo thì chấp như vậy và cuối cùng như vậy không có tâm cung kính chưa tăng thì không có tấm cung kính chưa tăng thì làm sao kịp tới ngay trong hiền kịp thôi là vì tăng kia là họ nhìn mình nếu như họ không có tú họ không có từ bí bạc ải thì họ nhìn mình với là một kỳ người mà rất là thiền cần trong phật giáo rồi. thì bây giờ tại sao đành lì chứ tăng có nhiều người tới chùa hôm nay xưa ở đây xưa không phê phản ai cả nhưng xưa cùng quỷ đạo hù để chia sẻ giáo pháp của như lan có nhiều người tới chùa buông cười lắm họ tới chùa không phải họ tới học đạo họ tới chùa không phải họ tới làm phước mà họ tới chùa thậm chí họ phê phản vì tăng đời chẳng hạn Và thậm chí họ mới móc cái vị tánh đỏ Để mà làm cái gì? Để mà hạ bệ Cái ông tăng này Ví dụ thấy ông tăng này Có đức độ Có thiết pháp được chẳng hạn Thì tự nhiên Làm sao đỏ mà để cho ông ấy đi ra khỏi chùa cho khúc mắt rồi Thôi rồi mọi khi tôi đến chùa tôi lễ Phật Tôi cười thấy ông Hòa Thì nếu như ta, chúng ta đi chùa mình như vậy Chúng ta không tạo được phượng Mà chúng ta tạo những cái nghiệp ảnh thật Cho nên khi mình đi chùa Mình lên mình biết Rồi có nhiều người còn nói như thế này nè Trời ơi ông chị đầu trọc vì ảo uống Giống khác với mình đó Thứa thật quỷ đạo hư Cái người tu sĩ còn trẻ trung Còn thánh xuân như vậy Mà giảm các cái đầu tóc Mà vỗ chùa sống mấy chục năm Không phải về đó có nhiều người thời đức phật còn tài thế hôm trước hình như sư có kể có chuyện này rồi tưởng vào chùa ăn ngon lắm cho nên bắt đầu mình vào chùa tu chứ ở ngoài á, đi làm ăn không có tiền đâu không có thức ăn để ăn nhưng khi vào chùa tu rồi nhìn phật môn của đức phật vào rừng sâu tu tu không nổi bởi vì sao đêm ấy ở trên núi rừng dưới thành phố có cái hội nhà rất là tân bình bắt đầu mình nhìn vào lại cái tâm hồn mình sao mà nó quần hiếu nó vắng vẻ nó u buồn nó sầu khổ nó cô đơn cuối cùng đi xuống trần gian cuối cùng đi xuống phổ thì lại và tu cho đến lần thứ bảy khi đó này đắt đảo quả, khi độ mới là hết vào ra thì bây giờ mình coi tại sao mình đành lệ chứ tăng bởi vì họ vô chùa một ngày rất nhiều nó như họ vô chùa một ngày mà họ có tu tập rồi thì cái tâm của họ ngày đó về thân khẩu ý họ hơn mình ngoài đời nhiều như mình ngoài đời mà không tu mà họ ở trong chùa mà họ tu thật sự là họ hơn mình rồi. và lại vì vì biết không việt nam hay nói đầu tóc là vóc con người còn người đời á, thì họ nói không trong cuộc đời không có gì hơn là vợ đẹp rượu ngón cành mà những người tu sĩ họ vào chùa họ bỏ những cái đó thì mái tóc họ đã gạt đi rồi vợ đẹp con thơ họ không màng rượu chè họ không màng mà họ chỉ sống vì đạo pháp họ chỉ sống vì tha nhân thì như vậy những người đó mình xứng đáng để cho mình đành lên còn ví dụ những người đó có sai phải đi nữa nếu như chúng ta có tu tập cao rồi chúng ta không cần quan tâm quy định Sư nói cái điểm này nhiều lúc đó, Sư Giả Thành cũng chứ phải những cái người trong đó Có nghĩa rằng Sư Giả Thành cũng chứ phải những cái người mà thấy những cái xấu của người ta nhiều lúc vẫn thanh tịnh Mà nhiều lúc Sư cũng còn phiền não Nhưng sau cái phiền nào đó Sư dừng lại được Và Sư biết đấy là cái nhược điểm của mình mình phải phát triển lên Còn cái yếu điểm của người ta bên đó mình không bắt họ được Bởi vì sao? sống sâu dời được, sống sâu lớp được bàn tịnh khỏi dời, không bao giờ dời được. Cho nên nếu như mình lên chùa, mình đi vào chùa, mình gặp chư tăng, mình đành lệ chư tăng, với là cái tâm mình không chấp như vậy thì cái phước mình vô cùng sinh trưởng. Và như vậy thì mình là những người luôn luôn cung kính tam bảo để mà làm gì với mục đích để học đạo pháp như lai để gạt bỏ đi những cái bờn nhớ trong tâm hồn để ngày cho mình đạt đạo giải thoát đó thì chính vì cái đức cô đơn hay là đức hy sinh của một vị tu sĩ cho nên phật tử chúng ta phải nặng lệ chứ còn gọi như người ở phố chùa hà nội trời ơi ông này dù chỉ nửa tuổi con của tôi thôi Nhưng đây xin nhớ một cái câu chuyện mà người này là tôn dạo Kháng và tôn giáo của chúng ta Thì cách đây một năm, năm thôi, sư về Việt Nam Mà cái tôn dạo này lạ lắm, sư không nói tên, sư sợ lắm Tôn dạo này rất là lạ, ví dụ á, gia đình mình có 5 người Những cái ông leader này ông leader của tôn dạo này á Mà trong nhà, đình gia đình mình có một người mà lội lầm chứ vì ông á Là ông cho bổ người kia không đi luôn gọi là cắt đứt luôn thì cái ông này ông rất là bực ông người cùng hỏi sư mà ơi ông mới hỏi sư sư dịch thành ông này dài như vậy như vậy có đúng không sư thì sư thì, sư nói thì tôi uh, bây giờ sư bác hỏi thì sư trả lời trên cái quan điểm mà sư hiểu phật pháp thôi chứ còn sư không đi vào tôn giáo sư không bị tôn giáo của bác đâu thì bên phật giáo mình á thì mình có cái hay là ai làm né chịu phải không Bây giờ mình tạo chuyện ác thì mình đòi địa ngục Không bao giờ Sứ Gia Khánh tạo chuyện ác Mà bà Sứ Gia Khánh xuống đòi địa ngục thể đó Không có chuyện đó Hay là con của bà sĩ Gia Khánh Ăn trộm thì chỉnh án đỏ vào tù cho bà Sứ Gia thành không vào tù Thì bên này á Là cái ông này ông bị một chút thôi bởi vì cái lệ cưới của con ông làm không đụng theo ý ông Cho nên bắt đầu những người kia không cho đi nữa thì ông rất là đau buồn. Đó, thì sau lại á ông mới đi loan truyền hết cái ông này cho vua uh, tôi như vậy cho bằng con tôi thôi. Tôi con nhỏ hơn con tôi nữa. Thì quý vị xin nổi cái điểm này để quý vị đừng nếu như chúng ta là những người Phật tử mà đã thấy những vị tu sĩ đắp những chiếc ý vàng của Như Lai rồi thì những người đó đại diện cho Tam Bảo thì chúng ta nên cung kính họ để mà có cái phước cho mình. cảm thôi thì phước mình không còn nón nâng đỡ được cho mình đâu. cho nên những cái người mà có cái đức hy sinh cuộc đời như quỷ sứ đây như vậy thì sứ không biết ngày mai như thế nào thì sứ cũng nguyện cố gắng đi hết cho trọn đời. còn nghe thằng có gì bài thơ mà sứ nói đó, nhưng tôi vẫn mãi tư lương gặn đi cho tròn đoạn đường vì lai thì sư cố gắng như vậy thì những người mà tu sĩ giống như quỷ sư như vậy thì khi mà họ đã hiện dân cuộc đời cho tam bảo cho đạo pháp nếu như mình lễ chùa mình có tâm cung kính họ thì như vậy cái phước rất là lớn và đặc biệt nếu như mình đảnh lễ họ thì cũng xứng đáng mà đảnh lễ thôi mình đừng theo chân những cái người mà khi mà họ có những cái tư tưởng bị tà kiến bị cái vô minh tà kiến sai sai thiện á thì như vậy mình bị họ kẹo mình đi luôn. cho nên Đức Phật dạy rằng không thân cần kệ ác, thân cần bậc chỉ hiền cũng dường bậc tôn đức là phúc lành cao thường. thì khi mình gần kẻ ác thì mình sẽ bị họ kẹo. đó thì sư phân tích cải trách nhiệm thứ nhất của một người phật tử là đành lễ Đức Phật hay là đành lễ Phật, phật phạm tăng trong Đạo cỏ bàn Sư giảm đến 41 phút rồi thưa quý đạo hữu. Bây giờ sẽ đi vào cái phần hai thêm một chục nữa Là Duy trì giới luật Bởi kia sư nói giới luật hơi nhiều rồi Sư biết rằng trong này có nhiều người nghe rồi Thì bây giờ sư chỉ tọn tắt thôi Tại sao mà Đức Phật dạy mình phải có giới luật hay là trong nhìn cái bộ phật học phổ thông của bắc phải chẳng hạn họ nói là ngụ giới bất trị nhân nhân thiên lộ trì có nghĩa rằng nắm cái giới mà mình không gìn giữ thì con đường đi đến cảnh giới chư thiên và cảnh giới loài người nó sẽ block lại nó không cho mình vào được Thì bây giờ nắm giời vì việc biết rồi Không sạc sánh, không trùng có, không tà hầm, không nội dối Không uống rượu và tất cả các chất say Và trước đây xứ nhớ không lầm Sứ dàn cái bài Hình như là bổn phẩm chất tốt á Thì xứ đành nội trống đỏ rồi Hay là bốn điều tốt cần phải biết đó, Thì trống đỏ có cái phần cuối cùng á Là hạnh phúc bởi vì không có lỗi lầm Thì xứ đã đi qua ba cái mười cái nghiệp mà quá ba cửa thân khẩu ý thì trong đó sư đã nội giới thì nhất tễ hai giới thì ba hết rồi bây giờ sư không nội nữa nhưng sư bây giờ sẽ đi vào cái mục đích tài sáu đức phật dạy chúng ta duy trì cái giới đó quý vị phải biết cái giới này nó vô cùng quan trọng còn nếu như quý vị đề có thường cái giới cho dù quý vị là người cư sĩ quý vị không bao giờ may mắn còn quỷ sư mà coi thường kỳ giờ á thì quỷ sư mà kỹ và những trong tim đã hẹo khô hết rồi Thứ quỷ đạo bụng nó hẹo khô hết rồi bởi vì sao bởi vì mình đã lùng bên trong hết rồi mà khi mình lùng bên trong hết rồi thì chưa biết ngày nào về xứ mình rụt rạc hay nào giống như chiếc thuyền á quỷ vị đi dược khơi vừa rồi vì vì nghe bên vịnh hà Long đó Chiếc thuyền lùng cài thì trong đó 26 người, chín người bị chết Thì ý cháu vậy nếu như giới mình không giữ thì giống như kỳ thuyền mà bị lùng mãi, lùng bể như vậy Và nó vào nó làm chúng ta chết đi Cho nên cái giới này nó vô cùng quan trọng Cái giới là giống như một cái foundation hay là một cái nền tảng để cho chúng ta có đình và tệ Cho nên Đức Phật nói cái giới nếu như chúng ta không giữ được nó Thì nó sẽ khiến cuộc đời ta Cho dù cư gì chúng ta không may mắn Tu sĩ chúng ta chết mòn Còn nếu như chúng ta có giới rồi Nó vô cùng lời lạc cho chúng ta Còn nắm điều lời lạc mà khi chúng ta giữ giới Bây giờ xin quay lại một chút Khi chúng ta giữ giới rồi Chúng ta vô ngồi thiền Tại sao mà trong trường thiền miệng điền trước lúc vào ngồi thiền là quỷ vì sai đo Hay là quỷ Ngài Hòa Thường cho chúng ta giới trước Để rửa cái tâm chúng ta lại đi Để cho tâm chúng ta thanh tịnh Để chúng ta ngồi thiền cho yên Còn nếu như chúng ta giới nhớ nhớ Ví dụ ngày hôm qua chúng ta phàn giới ăn trồn chẳng hạn Hôm nay mình vô trường thiền cái mục đích là mình không muốn ở ngoài để cái ống kia bắt mình Thì đó là một cái sợ của mình rồi Cái lo của mình rồi Điện cái thứ hai khi vào trong trường thiền ngồi Cái tâm mình nhớ lại cái điều đó Nó làm cái tâm mình lấy đồng mình không yên được Cho nên Đức Phật nói Nếu như dân, nhân giới, sanh định, nhân định, phá tuệ có như là nếu như chúng ta còn giới Thì chúng ta sẽ có đình Và khi chúng ta có đình rồi Thì tệ chúng ta sẽ phải Còn nếu như chúng ta không có giới Thì cái đình chúng ta không có Mà không có đình á về chúng ta không bao giờ thành công Ví dụ bây giờ xin cho một ví dụ thôi Nếu như quý vị đề cái ly nước ngoài trời như thế này Nếu như gió mà nó làm cho cái ly nước này lấy động Thì quý vị có thấy cái căn dưới đại lý nước không? Không bao giờ thấy Sau đó quý vị đếm vào lý nước vào tài đây Quý vị đặt trong này không có giỏ Sau năm phút kỳ lý nước nó đứng lại rất là yên Thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái căn những cái bờn nhớ nằm dưới cái đại lý Tương tự như vậy Nếu khi tấm ta, ta có giới rồi thì nó không còn bối rối nữa nó rất là yên tình nó cho chúng ta đi vào cái đình rất dễ dàng khi đi vào cái đình rất dễ dàng rồi thì cái tấm của chúng ta nhảy khơi cho dù đó là tham đó là sân đó là gắn tì đó là ngã mà chúng ta biết liền và chính nhờ cái sự đình tấm chúng ta biết cái đó chúng ta nhờ cái dựa vào thêm cái tuệ nữa Chúng ta cắt nó đi Bằng cách chẳng niệm Và ghi nhận trên đó để nó tan biển đi Thì như vậy những cái tấm sầu trong chúng ta không còn Cho nên cái giới Vô cùng quan trọng Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta Trước khi Ngài mất Ngài án hỏi rằng bậc Ngài bây giờ Ngài ra đi rồi Chúng con lấy ai làm thầy đấy ngài mới nói giáo pháp của ta đang để lại đó và giới luật của ta đang để lại đó con lễ giáo pháp và giới luật làm thầy cho con chứ còn nếu như chúng ta không cho bây giờ ngài đi rồi hay là ví dụ hôm nay sư gia hành ở đại chỗ liên Hoa ở đại chỗ sư thế nhân chùa hương đạo Thì trước đấy Sứ Giật Hành mời quá, Sứ Giật Hành nghỉ ôm mình mà sống mình đàng hoàng á Thì rồi đấy á, là vì Hòa Thượng Rồi mấy vị chủ trì cho mình về Việt Nam thôi Cho nên cố gắng sống đàng hoàng Những cái cố gắng sống đàng hoàng này quý vị biết có cái này là cái vô hẳn thật Cho nên mấy ngày nấy thường Thòa vô Đức về bên Việt Nam á ngài chủ trì Chùa lý Hoa về bên Việt Nam, Sứ Giật Hành bắt đầu công hành lên Cứ là gặp mẹ cô gái mời vô phòng chơi nói chuyện về Rồi vô chùa là cứ kéo gọi Phật tử cũng tìm cho tôi đi Thì như vậy Sư vật Hành là một người không có giời Thì khi mà quý ngài trở về Sư vật Hành bắt đầu mình lo lắng, mình bối rồi Sợ họ thấy được rằng mình là một người dư dời không chân thật thì như vậy làm sao sẽ hành có định tâm được? mà định tâm thì làm sao ngồi thiền? mà không ngồi thiền là thì làm sao phạt tuệ? phạt tuệ không phạt tuệ thì làm sao chặt được tham sân si? thì như vậy chúng ta cứ trầm luân sanh tự hoài thư vị đạo hữu. cho nên nếu như chúng ta không có giới, chúng ta cứ tham lam sân hành si mê hoài chúng ta không có giới, chúng ta cứ trầm luân sinh tự hoài thì nhân đây Sư có một cái bài thơ như thế này Ai người không giới lung mong Trăm năm thọ mạng uổng công cuộc đời Tổ khớn sống một ngày thôi Thiền đình chỉ giới ràng ngời thế gian Hay là ai người không giới lung mông, Trăm năm thọ mạng uổng công cuộc đời Tổ khớn sống một ngày thôi Thiền đình chỉ tuệ ràng ngời thế gian và câu 112 Phật Cũ ai người biển nhẹ nhàng về dưới Trăm năm thọ màng phỉ đời phù sinh tuột hơn sống một ngày vĩnh tinh tận nỗ lực lung linh gian trần Quý vị bị không quý vị không cần sống trăm năm đâu cho dù vì vị sống trăm năm mà quý vị không có giới thì giống như quý vị đã chết rồi ai không phỏng vật sống đời Người hằng phỏng dật chết rồi khát chi Không phỏng dật sống nhiều kỳ Phỏng dật như chết sợ Sao phóng dật như chết sự chi thân này Cho nên quý vị chỉ sống một ngày Mà quý vị sống có giới Có đình có tuệ Còn hơn quý vị sống trăm năm Mà không giới, không đình, không tuệ Thì như vậy vô cùng Ua cái kiếp đời phù sinh Thì bây giờ mình muốn chặt đức tham sân si thì quý vị phải cần giới đình tu đó bởi vì tham á bây giờ tại sao người ta tham bởi vì người ta không có giới ví dụ bây giờ sư trụ thành đến chùa này thầy sư tử nhân để cái đồng hồ đẹp quá bắt đầu mình nghĩ rằng sau khi mình già bị phạm á cố gắng bám sạc vào sư tử nhân nếu như sứ, sứ tuyển nhắn lớn mắc kệ là xẹt cái đồng hồ để bỏ vào tuổi liền bởi vì đem về rồi may chăng gửi về việt nam mẹ bạn 20$ mươi đô la tiêu cho vui đi thì sư gia thành lấy liền bởi vì sao bởi vì biết không không giới con nếu có giới rồi nó trời ơi đây là vì cục lừa đấy mình mà cầm vô cái tay mình lần quẹo ngáy trong cái trận điện này luôn thì như vậy sứ không giảm lại cái này nhờ cái giới giới nó ngăn chặn tâm tham của chúng ta còn về sân thì nhờ cái đình nếu chúng ta không có cái đình chúng ta không thấy cái sân khởi trong tâm chúng ta thì như vậy làm sao ta diệt nó dân gian được và bây giờ đi đến cái suy si nhờ cái gì cái trí tuệ nó trí tuệ kim cương này chặt được đi cho nên tham sân si Nó rất mạnh Nhưng nếu như chúng ta có cái giới đình tuệ vô cùng sắc đẹp Chúng ta cắt đi rất là dễ dàng Thì bây giờ muộn cỏ giới đình tuệ tuyệt vời Thì chúng ta phải tu tập thôi Cách đi Mỹ ngày sẽ gọi làm hai bài thơ sẽ xin đọc cho quý vị nghe Tại sao tháng nó cứ theo tá hoài Tại sao sân nó theo tá hoài Thì cái bài thơ bốn cấu đầu là Từng sinh Tại sao chúng ta trầm luân sinh tự hoài? Thì như thế này từ sinh sinh từ từ Vì tham sân si dư Làm sao để thoát chúng Chỉ thiền quản diệt trừ từ sinh sinh từ từ Vì tham sân si dư Có nghĩa rằng mình tự sinh luân hồi Bởi vì tham sân si nó đã còn giữ trong tâm hồn mình thì bây giờ chúng ta muốn thoát chúng, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải trì thiền quản diệt trừ. Chị này có hai nghĩa, một là thiền trì hai là trì này là cái dùng cái phương pháp trì, dùng cái phương pháp thiền quản để diệt trừ nó thôi. cho nên từ sinh sinh từ từ vì tham sân si dư làm sao để thoát chúng? trì thiền quản diệt trừ. Thì ba cái tám độc này vô cùng nguy hiểm thưa quỷ đọc Nếu quý vị nói quý vị muốn giải thoát giác ngộ trong kiếp này Mà quý vị cứ để nó hoàn hành Không bao giờ giải thoát Thì bây giờ sẽ đi vào Cái phần kết thúc bài pháp Bằng cái bài thơ luôn Thì sẽ xin tặng quý vị Là tám độc Như thế này tham ơi sân hời si hời sao theo ta mãi suốt đời chẳng tha dùng tuệ quản để lạnh xá tương lai bạn sẽ thoát ba độc này đến đây cảm nghe hay hay hầu như an tình nét mày hồn nhiên như thế còn đấu đạo điến theo chân từ phù vàng niên an lần thưa quý đạo phụ ta trầm lúng san tử bởi vì ta còn tham sân si Hôm nay Sư đưa đến Quỹ Đạo Hữu cái bài Pháp với bài trách nhiệm hay là bài cái bổn phận của một người con Phật Sư đã đi hết hai cái rồi Cái thứ nhất là đành lệ Đức Phật hay là Tam Bảo Cái thứ hai là duy trì giới luật Duy trì giới luật, quý vị biết hết rồi Thì Sư chỉ nói cái giới luật nào quan trọng như thế nào Và tất cả những Đức Phật trong quá khứ chư Phật trong hiện tại, chư Phật trong tương lai Tất cả con người, chúng ta thiền nám tình nữ, ai nguồn dài hoặc giác ngộ Thì chỉ có hành trì giới lục, thiền định và thiền quán Và bây giờ nếu như quý vị làm chưa nổi Thì những gì quý vị thọ trì nắm giới rồi, cố gắng làm sao đó tránh xá đừng có phạm phải càng nhiều càng tốt Bởi vì được làm thân người bao nhiêu lần suy nhắc rồi quý đạo hữu Nó mong manh vô cùng Cho nên hôm nay sư có xin biểu một cái đề DVD Đời Người Rất Mong Manh Sư dạng tại Chùa Kỳ Viên ở Sài Gòn Khoảng 3-4 năm rồi hôm nay sư mới chạy lại để sư gợi quý đạo hữu Thì cái bài này sư cũng hy vọng rằng để cho quý vị thức tình lại cuộc đời của mình rất là mong manh Cố gắng hành trì giới mình đã thọ nhận Và tu thiền định thiền quảng Trong từng sạc na Để một ngày nào đó Mình không còn thân sanh tử khổ đau nữa Và sư sinh chậm dứt Cái bài pháp của sư ở đây Năm mô bổn sư thích ca Mâu ni Phật đã... Xin quý vị đọc theo sư để hội hưởng Do sư phật bảo đã... Mà chúng con Đã trong sạch làm đây đã... Đã... Đã... Đã... Xin hồi hướng đến Ông bà cha mẹ của chúng con Và thân bằng của quyển thuộc của chúng con Đã quá vãng Cầu mong cho các vị ấy sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh Bằng như đang ở nơi an vui Thì sự an vui càng tăng tiện thêm Do sự phật bảo Mà chúng con Đã trong sạch, sạch làm đây Xin hồi hướng đến ông bà cha mẹ của chúng con Thân bằng quyển thuộc của chúng con đang còn hiền tiền Cầu mong cho các vị ấy Hằng được sự an vui Do sự phụt bảo Mà chúng con đã trong sạch làm đây Cầu mong cho mọi ước nguyện lành của chúng con sớm được thành tựu y như sợ nguyện y như sợ nguyện y như sợ nguyện